quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với những tập cuối của Thợ đặc công. À, nó đã đến giai đoạn gáy cấn lắm rồi và đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào cả. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe kênh để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube. Quà A Tuấn live được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày. Các bạn cũng hãy nhớ mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của tuấn Gang gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt và rất nhiều những sản phẩm khác đã được anh chị em yêu thích tiên dùng. Được dán ở shop dưới góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể những ưu đại tốt nhất của tuấn Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Biết trong mắt hai thằng đầu đất chỉ có thủ trường thuộc do chưa vào việc cho nên Hân không quá căng thẳng. Cô biết kẻ nào có tiền sẽ có quyền. Bây giờ thuốc phiện đã gom gần đủ. Đã đến lúc tính chuyện phải bán cho gã Vương hoắc Quang ở trong Sài Gòn được rồi. Hân cho biết việc thu gom 80 cân thuốc phiện do láo biểu để lại đã xong. Nói đúng ra còn thiếu độ chục cân nhưng cũng coi như là hoàn thành. Dùng hai tên tuần đinh cũ trong đường dây của Lão Tiên chỉ đi cướp hàng của Lão Trùm Sông Lô, chẳng đến mức hoa văn mỹ miều. hận thích gọi đó là việc thu gom cho nhã nhặn bởi không có đủ máu. Trước khi bước một đã xong, bước hai quan trọng hơn chính là chuyển số thuốc. Vào trong Nam, ngặt nỗi cả tú đau phủ lẫn tài máu chó đều dính vào vụ cướp tiền của gã vương hoắc Quang cho nên khó mà hoàn thành nhiệm vụ được hai gã tuần đinh dù nhiệt tình nhược điểm của chúng chính là không quen làm những nhiệm vụ đòi hỏi phải dùng đầu để suy nghĩ xét đi tính lại hân quyết định để cho hai thằng em họ áp tải rồi ở vòng ngoài hai gã tuần đinh lo việc giao hàng rồi rời đi việc thanh toán sẽ do cô trực tiếp đảm trách để tránh bị theo dõi hân quyết định gom hết số thuốc phiện cướp được mang cất giấu về một nơi Khi có hai thằng em họ đi cùng Họ sẽ tính toán các thứ Cô yên tâm Bởi sẽ chẳng có đứa nào dám gây chuyện Thấm thế vụ cái chống đồng Hân thấy đồng tiền Đi liền khúc ruột vẫn hơn nhiều Khi bán xong số thuốc đã cướp được Cô chẳng cần phải tuyển thêm đàn em Với bốn kẻ dưới trướng như hiện nay Lo gì mà không thâu tóm được toàn bộ hoạt động Của lão chùm Cùng với lão tiên chỉ để lại rót cho hai thằng em họ chén rượu hân nhẹ nhàng nói chịu khó đừng có mà gây chuyện tuần sau chị cho chúng mày vào nam để đổi gió nghe chưa thả chiếc ba lô cũ xuống chân ghế thường gọi bắt vỏ gà ăn cho đỡ thèm anh biết giờ này vợ đi bán hàng vẫn chưa về quãng đường từ hỏa lò về phố cửa nam quá gần nhưng đi bộ chưa đến hai chục phút anh đã ngồi ở trong đó đủ bốn tháng Không giống như ở con ngõ nhỏ Dù anh vừa được tha tù Nhưng dân hàng phố chả bận tâm Ngay như tay chủ quán phở đánh nhau toé khói với anh em tú đau phủ Lúc Thược bước vào Đã gật đầu chào hỏi thân thiện Còn không quên nhắc vợ bưng bát phở Kèm đĩa quẩy để cho anh thưởng thức Chẳng ai hỏi han đến việc Thược vừa được thả Thời gian ngồi tù không quá dài Nó vẫn khiến cho anh phải suy nghĩ nhiều điều Ăn xong bát phở Thấy trời đã bắt đầu tối Chiếc đèn măng sông được đặt ngay trên mặt tủ kính trong lúc đợi có điện Chủ quán biết Thuộc chưa có chìa khóa nhà cho nên mời anh ngồi Muốn ngồi bao lâu thì tùy thích Gã đợi nước sôi sẽ pha ấm trà mạt đối ẩm Chẳng mấy khi được hít thở bầu không khí tự do Thay vì ngồi trong quán phở chặt hẹp Thuộc liền đi ra ngoài Châm lửa hút điếu thuốc Xách ba lô lên trên nhà cho thoải mái Nhìn mấy bộ quần áo của vợ bay phất phơ trong gió Thực bồn chồn khó tả Bởi vì đã xa vợ tròn trăm ngày Khi xưa vào nam chiến đấu Vốn chẳng có nổi mảnh tình vắt vai Sự nhớ nhung hình bóng của ai đó Cũng chỉ là thoảng qua Bây giờ đã gá nghĩa phu thê Đương nhiên là sẽ khác nhiều Để thời gian trôi nhanh Thược cầm rẻ lau Đi xuống chỗ để xe Anh lau sạch sẽ con xe Honda Coupe Cho đến khi bóng loáng Lúc này điện ngoài sân lóe sáng Cùng với tiếng cười nói Khi nấu bữa tối Không muốn phí thời gian thuộc sách ba lô Sau đó để sang một bên Đem đôi thùng tôn xuống dưới sân hứng nước Đối với anh việc đổ đầy thùng phi Nó giống như là bài kiểm tra thể lực Vòng 1 Bài kiểm tra thể lực vòng 2 Thì phải cần đến vợ anh về cùng phối hợp Đó là cách nói của tay buồng trưởng Có cái đầu chọc lấp Khi nước đã đầy thùng phi Áng chừng cũng sắp đến giờ vợ về Thược ngồi lên tầng 3 ngôi nhà tựa lưng mắt lim dim ngủ chẳng rõ là chợp mắt được bao lâu thực giật mình xen lẫn vui mừng khi thấy vợ lay gọi bước vào trong căn phòng quen thuộc anh kể vắn tắt cho vợ biết mình đã được tha nói đúng ra là do tẻ kẻ tố cáo là thằng sĩ bạc đã chết bên công an đã đóng lại hồ sơ của vụ án những vụ buôn bán cổ vật trái phép thì chẳng thể thoát được do đã ăn bát phở thực tranh thủ đi tắm cho mát trời sang thu Nhưng năm nay không xe lạnh như năm ngoái Thậm chí chiều nay còn oi ả hơn nhiều Khi nãy nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của vợ Thược cảm thấy những tháng ngày vừa qua Người chịu khổ Không chắc là kẻ nằm ở trong nhà tạm giam Ở trong tù anh không có tự do Nhưng bù lại được mắt thấy tai nghe nhiều chuyện Mà ở bên ngoài anh chẳng thể biết được Vợ anh đã vì anh mà chịu khổ Thường nóng lòng đợi hết chương trình vô tuyến để thực hiện bài kiểm tra thể lực vòng hai như mong muốn chả có hứng thú gì xem anh chỉ thầm mong tối nay mất điện cho đỡ sốt ruột sau khi cùng vợ một cách cuồng nhiệt đúng như kiểu no dồn đói góp dù buồn ngủ ríp mắt thuộc nằm bên vợ kể lại những gì mình đã trải qua sâu chuỗi từng sự việc anh chẳng tin nổi một kẻ như sĩ bạc lại có thể bán đứng mình đang muốn kể tiếp những suy luận thường bất ngờ nhận được cuốn vở học sinh vợ trao cho bật ngọn đèn ngủ anh thấy những ghi chép chi tiết về số lần thị hân cùng với hai thằng tuần đinh đi cướp số thuốc phiện do lão trùm để lại khi một người dám cướp thuốc phiện việc cấu kết cùng tay sĩ bạc là điều dễ hiểu thương vợ vì phải vất vả ngay lúc ngồi ăn tối Nhìn cái máy khâu kê sát cửa sổ là anh đủ hiểu. Khoản tiền 28.000 thị hân từ chối không trả. Thực cũng chẳng tiếc bởi vì chống đồng đã bị tịch thu. Khoản tiền đó anh cũng chấn của gã vương Hoác Quang. Cho nên coi như là của thiên giả địa. Thấy vợ kiên nhẫn thu nhặt tài liệu và âm thầm điều tra thị hân. Thực băn khoăn hỏi. Sao em không giao nộp nó cho bên công an? Em quyết không tha cho mụ ta. Nếu... Anh không dính đến thuốc phiện. Chỉ tiếc là anh chẳng bị oan cho nên chỉ còn cách là lấy độc trị độc Mừng vì chồng được thả, phương nhân vẫn thấy lo bởi vì tờ giấy ghi quyết định tạm tha. Nói đúng hơn là họ thay đổi biện pháp từ giam giữ sang tại ngoại. Thoát tội liên quan đến cướp tiền khiến cô mừng khôn xiết bởi vì tội đó sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thế nhưng chồng cô vẫn dính đến tội buôn đổ cổ trái phép. Chiếc chống đồng là tăng chứng chẳng thể chối cãi. Khi đã cho người theo dõi Thị Hân cả ngày lẫn đêm Phương nhân quyết định tự mình ra tay xử lý Cô sợ nhất là chồng vấp ngã lần nữa Sẽ chẳng có cơ hội đứng dậy Đợi chồng ngủ say Phương nhân buôn màn Rồi mang chậu quần áo xuống dưới nhà giặt Cô thầm cảm ơn chồng Khi thùng phi nước trong bếp lại đầy Trong ngôi nhà cổ chỉ có vài hộ gia đình Áp lực về nước sinh hoạt Không có nhiều như ở những nơi khác Cô ý tứ. Nhường cho những hộ ở tầng 1 và tầng 2 giặt rũ chán chê. Cho đến khi đêm khuya thanh vắng. Chỉ còn lại một mình một máy nước cho thoải mái. Những đêm giặt rũ và ngóng tin chồng đã qua. Hôm nay giặt khuya chỉ như là một thói quen khó bỏ. cô sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp. Để khi hết chương trình vô tuyến là cùng nhau lên giường đi ngủ. Bưng chậu quần áo lên nhà. Phương nhân tranh thủ phơi cho ráo nước. Cô yên tâm chẳng lo bị trộm. Do con ngõ ở dưới tầng 1 có cửa sắt khóa lại vào lúc nửa đêm Biết chồng sẽ ngủ một mạch đến sáng Sau những ngày tháng ở trong tù vất vả Phương nhân khóa cửa lặng lẽ đi ra ngoài phố Đợi cô ngay gốc cây lim có một chiếc xích lô đã căng mùi cẩn thận Lúc xích lô chuyển bánh Phương nhân thoáng giật mình bởi cô ngoái lại Thấy chồng đứng ở cửa Nhìn ra ban công tầng 3 đang hút thuốc con đường mấp mô chạy qua chùa láng tối hơn đêm ba mươi nhiều người không dành đường đã lao cả người lẫn xe đạp vào ổ gà ra hiệu cho xe xích lô đổ sát bãi rác phương nhân dùng mình bởi những con chuột đang sục sạo chạy khắp nơi còn mũi thì bay vo vo từ bãi rác có con đường chạy dọc mương dẫn vào trong xóm lao động phương nhân cũng còn lạ gì mà cô đi vào trong đó cô chọn đúng chỗ thắt cổ trai Bởi vì ai ra vào đều phải đi qua con đường này Sau 15 phút Có một xe con ca rẽ vào án ngữ Ở gần bãi rác Khiến cho lối đi đã hẹp nay còn hẹp hơn Giờ đây Xe đạp hay xe máy đi qua phải nhường nhau Nếu không thì chẳng thể nào thoát ra được Gần 12 giờ đêm Hai xe máy không bật đèn pha Chạy từ phía chùa láng rẽ vào Đợi cho xe đầu tiên đi qua Gã đạp xích lô bất ngờ Co chân đẩy mạnh chiếc xích lô Va thẳng vào xe máy Khiến cho hai gã ở trên xe ngã xuống Trời tối đen như mực Chỉ nghe tiếng động mạnh Bởi có người ngã xuống mương Cái xe máy thứ hai khựng lại phía sau Không biết nên tiến hay lùi Trong lúc hai kẻ ngã xe đang lóp ngóp Dưới con mương thối bẩn thiểu Bao tải khi nãy do gã ngồi sau ôm Đã được nhấc lên ném lên xe ô tô Biết khi cướp hàng Gã đi xe máy thứ hai Cho tay vào bụng để rút súng Cánh cửa xe ô tô bật mở Rồi nhanh như chớp Khẩu súng bị tước Đồng thời bao tải thứ hai Được người phụ nữ đang ôm Bị giật mạnh ném thẳng vào trong xe ô tô Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh Vụ cướp hàng nó nhanh đến mức Đối phương dù có 4 người Trang bị vũ khí Nhưng cũng đành phải thúc thủ Trong lúc đối phương đang sững người vì sợ Phương Nhân dọi đèn pin vào mặt người đàn bà ghê gớm Kẻ gây ra liên tiếp 6 vụ cướp Nhằm chiếm đoạt 70 cân thuốc phiện của lão biểu sông Lô Cô mỉa mai nói <cười> Đúng là cốc mò, cò sơi Bà thách kẹo mày dám đi báo công an đấy Sao? Bà thách đi Thấy Thị Hân chẳng kiên nể Lập tức muốn xông tới Phương Nhân bình tĩnh đến lạnh lùng Nghĩ đến những tháng ngày cực khổ của chồng Cô vung tay phang đèn pin vào giữa mặt thị để chấn áp Biết người đàn bà này sẽ còn tác oai tác quái Cô chẳng thể nặng tay Đi quá giới hạn Bởi muốn chừa cho mình một đường lui Dọi đèn pin vào gương mặt Đang chảy máu mũi ròng ròng. Phương Nhân bình thản nói Bà trả công cho mày Đã mua hổ ca mắm tôm Mẹ mày Trời lạnh nhưng bất ngờ bị ngã xuống con mương thối Đến khi lóp ngóp bò lên bờ xe xích lô và con xe con mang ca đã mất hút Cho đến lúc này Thằng tài máu chó mới sực nhớ khẩu súng dắt trong người đã rơi ở dưới mương Bất chấp mùi hôi thối Y mò mẫm do trời tối đen như mực nên đành chịu Leo lên bờ Y luôn mồm văng tục chửi bạch Bởi vì gặp lũ cô hồn tháng 7 Sau khi hai anh em nhảy xuống ao để tráng qua người Tú đao phủ chở em trai về nhà Trong khi một gã tuần đinh chở bà chị họ Lỗ mũi ăn trầu quay về con phố Trần Nhật Duật Hai anh em tắm gội, kỳ cọ Tốn nguyên cả bánh xà phòng thơm Dù đã thay bộ quần áo mới Nhưng tú đao phủ vẫn cảm giác Người người mình thôi thối Có lẽ là do bị ám ảnh vụ ngã xe cướp hàng chẳng ai ngờ Thật ra lúc bị lộn xuống mương Y thừa sức lao lên xiên cho mụ đàn bà một nhát Bởi vì con dao không bị rơi Thế nhưng thấy oan ra ngõ hẹp, y đã khựng lại để xem bản lĩnh của hai người đàn bà đối với nhau như thế nào. Thấy thằng em trai vừa xoa xà phòng, vừa thề thốt nếu như gặp lại mụ đàn bà đó, nhất định sẽ đòm cho một nhát. Hoặc là lôi vào bụi cây, giã trong một trận ra bã, vì can tội muốn vút dâu hùm. Tú đào phủ cười nhếch mép, sau đó nói, Mẹ Mà mày, chó, mày kêu ý thôi, gớm, bà đấy ạ là vợ của thủ trưởng thuộc đấy. Tài khựng lại. Bây giờ y đã hiểu vì sao anh trai không chửi bới lên một câu. Hóa ra là có nguyên do. Ban đầu thấy xe y nhầm tưởng là bên công an mật phục, cho nên nghĩ phe này không khéo đời còn Bảy mươi cân thuốc phiện coi như đã xác định dựa cột. Nào ngờ chỉ là vụ dàn cảnh cướp hàng. Tạm gác những thắc mắc sang một bên. Tài máu chó chở anh trai ra đầu chợ gạo ăn đêm và gặp bà chị họ. Vừa ra quân sau mấy tháng ngồi tù. Tưởng sau đêm nay sẽ kiếm được một mớ. Ai dè lại bị nững tay trên. Y sợ phen này móm nặng. Rồi sau đó sẽ đói dài vì ngáp. Nhìn gương mặt sưng phù của bà chị. Tú đào phủ tin chắc. Sau vụ cướp hàng có nhiều uẩn khúc. Y thấy như mình đứng giữa hai làn. Đạn khó biết theo bên nào. Bình thường một mình thủ trưởng thuộc. Có thể đầu đội trời chân đạp đất Bây giờ thêm bà vợ Ra tay dứt khoát Bảy binh bố trận đâu ra đấy Chứng tỏ bà này cũng chẳng phải là hạng xoàng. Ngồi ăn thấy bà chị họ chửi không ngớt miệng Tú đào phủ thở dài Nhàu mẹ Thôi Không bị dập bã mía là may rồi đấy Tự dưng lại gây thủ cho quán với người ta Không được một lời an ủi Thấy thằng em họ vừa được ăn Được nói Hân bực mình cho biết 70 cân là một món tiền cực to, chẳng thể nào để mất đơn giản như vậy được. Có gã Tuần Đinh chứng kiến, con phải sợ gì con nhãi danh. Sợ dĩ, hai bao tải thuốc phiện bị cướp trắng, bởi vì trong xe con mang ca có kẻ cầm súng AK, chĩa thẳng ra ngoài, uy hiếp. Bị phang cái đèn pin vào mặt, Hân chỉ muốn dùng dao dóc xương kẻ con gái cụ phán tòng cho hả giận. Hóa ra nguyên ca mắm tôm cảnh cáo chẳng ân thua. Bất cả tháng lao tâm khổ tứ lên kế hoạch, lại thêm hai tuần lặng lẽ đến từng địa điểm cướp hàng leo cây sắp đến ngày ăn quả nào ngờ bị nẫng tay trên hân uất nghẹt muốn băm vằm kẻ thù ra thành trăm mảnh đợi cho ba thằng đàn em ăn xong chuyển sang quán nước ngồi uống trà hút thuốc lào cho tỉnh hân hỏi ngay vì đêm khuya chẳng lo tai vách mạch rừng mấy thằng chỗ mày có cách nào lấy lại số hàng bị cướp không chẳng thể nào để mất dễ dàng như thế tức không chịu được Tối nay thiếu thằng Tuấn lác nhưng có anh em tú đau phủ, cho nên gã tuần đinh Long Sầm cứ nghĩ là ngon ăn. Nào ngờ lúc bị cướp, lạnh người khi bị họng AK từ trong xe con mang cà ra. Còn chưa kịp hoàn hồn, nghe Thị Hân nói như vậy, thằng Long Sầm tặc lưỡi cho biết, số hàng đó bây giờ chỉ có mà bên công an người ta mới tìm được. Hiện nay muốn truy ra đầu mối, phải bắt nguồn từ người phụ nữ cầm đầu, tốt nhất là tìm cách bắt đưa về lò gạch ở làng tó để tra khảo sau khi nhiệt tình bày mưu tính kế thằng long sẩm khoan khoái bắn bi thuốc lào quả bóng giờ đang ở trong chân anh em tú đao phủ dù biết cướp lại số hàng khó hơn lên trời long sẩm góp miệng nói dăm câu để tránh bị chửi là thằng hèn không phải là người duy tâm long sẩm nhận ra một điều những vụ cướp thuốc phiện có thằng tuấn lắc đi cùng đều hanh thông đêm nay do cái thằng mất dậy bị ốm Dù chả phải đi cướp Chỉ là chuyển hàng Nhưng bị cướp trắng Gã nghĩ nó thật là đau hơn hoạn Không có sự nhiệt tình liều lĩnh thường thấy Ở anh em Tú Đào Phủ Long sẩm ngạc nhiên khi thấy bọn chúng Khuyên thị hân Mau đi thương lượng Còn hơn là cứ tiếp tục đối đầu Việc này nếu như bên công an biết được Thì rất nhanh cả lũ sẽ vào hòa lò Ngồi gà gật để ông nói gà Bà nói vịt chẳng đâu vào đâu Tú Đào Phủ ngáp ngắn ngáp dài Thôi Chín bỏ là mười. Ngày mai tôi qua cửa Nam đón thủ trưởng Thuộc. Bà nhà biện lễ thắp hương con cho đá. Sau đó anh em vào ngồi nói chuyện. Long Sẩm thấy không có dàn trận đánh nhau thì hỏi. Ờ, thế không tóm cổ có đĩ kia về đạp mãi. Nó phí ra. Tú Đào Phủ nhếch mép cười rồi nhắc. Mẹ mày, mày thích làm sẩm tàu điện hay thích làm một gà sống thiến? Mày cứ thử đạp máy, động vào mà xem Ngồi gần hết đêm không thuyết phục được hai thằng em họ Đến lúc này Hân cảm thấy lực bất tòng tâm Mong muốn thâu tóm mọi hoạt động như bị dội gáo nước lạnh Đối với cô không nhì gì, gì nhục bằng, bị cướp toàn bộ số hàng Đã vậy kẻ chủ mưu lại là con danh bán hàng khô ở ngoài chợ cửa Nam Nếu như tiền này đồn ra hay là bay vào tận trong Nam Chắc là cô sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chẳng còn cách nào khả dĩ, Hân gật đầu chấp thuận. Là gặp tay thuộc vào ngày mai, thời gian sẽ để cho bọn tú đào phủ báo lại. Của đau con sót, tự dưng bị cướp trắng lô hàng. Giá trị còn hơn cả cái chống đồng, Hân thấy người như có lửa cháy phừng phừng. Cô chỉ mong ai có đủ dũng khí để xẻo tay móc mắt cắt lưỡi con danh bán hàng khô. Mở cửa bước vào nhà, Hân khó chịu khi gã người tình nằm ngủ say như chết. Dường như bao bực dọc tìm được kẻ cần chút xuống Vốn là người duy tâm Cô biết đám cờ bạc trộm cắp thường kiêng đàn bà tránh bị đen Tối nay cô là đàn bà nhẽ ra cũng phải kiêng cái khoản ấy Ai ngờ chỉ trong một phút mềm lòng mà lại hỏng việc Bực mình hân đạp mạnh vào gã người tình Chẳng buồn nói một câu Cô hé cửa để cho gã mặc quần áo rời đi Đã quá quen với tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa của Hân, gã lặng lẽ bước ra ngoài không một lời oán trách. Buồn bực, xen lẫn mệt mỏi và tiếc của, lần đầu tiên thực hiện một loạt vụ cướp táo bạo và thành công, ai ngờ lại bị kẻ khác cướp ngay vào phút cuối, khiến cho cô chẳng ngủ được. Lăn từ đầu giường tới cuối giường, Hân thoáng hối hận, do nóng vội đã tống cổ gã người tình hơi sớm. Lẽ ra có kẻ ngủ cùng để giải khuây thì tốt hơn Sợ mình cả giận mất khôn Hân thấy việc ngồi thương lượng với tay thuộc Là y ý hay Dẫu cô chẳng còn cách nào khả dĩ Để xoay chuyển tình thế Đã cầm tiền tạm ứng của vương hoắc quang Giờ không có hàng dao sẽ mất uy tín nghiêm trọng Hân nằm vật vã một hồi lâu chẳng ngủ được Cô ngồi dậy tựa lưng vào tường Châm thúc láo hút Ngoài trời đã bắt đầu tờ mờ sáng Vậy là một đêm thức trắng đã qua Đun siêu nước để tắm cho tỉnh táo Hân dự tính những gì định nói kèm theo sự thỏa hiệp nếu cần Cô không quên gửi lời cảnh cáo Nếu như không tìm được tiếng nói chung Biết hai thằng em họ đầu đất Hãy tay thuộc Hai thằng Tuần Đinh thì không phải đối thủ Trong đầu Hân nảy ý định nhờ cậy đến vương hoác quang Pha chậu nước ấm ở trong nhà tắm Hân chút bỏ quần áo Tắm gội trong tâm trạng phấn khởi Với cô Việc mượn tay gã người Hoa Trả thù sẽ giúp cho cả, cả hai chút được gánh nặng Tắm gội xong biết Còn nhiều thời gian Hân mở lòng bàn mang chỗ thức ăn Xuống đảo qua trên bếp dầu cho nóng Cô không quên nấu một bát mì tôm Để bù đắp lượng calo mất Do thức trắng đêm Thật ra đĩa thức ăn Vốn là để dành cho gã người tình Do bực mình Cô đã tống cổ gã đi Cho nên gã chẳng kịp sơ miếng nào Biết Mình nhiều lúc hơi ác Hân tặc lưỡi Bởi vì gã đó vốn cũng chẳng phải là cái loại tử tế gì Khuyết điểm thì thường ai chẳng có ấy thế nhưng Cái loại đã cờ bạc Lại còn chạy theo gái như cái thằng ấy Chẳng thể nào khá lên được Hân biết Ngoài những đêm cúc cung tận tụy bên cô Ban ngày gã người tình vẫn dành thời gian Ve vãn những cô gái khác trẻ hơn chẳng nhọc công theo dõi làm gì ngồi hàng nước ở trên vỉa hè phố trần nhật duật nửa tiếng mọi thói hư thật tật xấu của thằng hùng lốp tận bến nứa còn được bên này kể lại chi tiết và đầy đủ thẳng tay phang vào mặt mụ hân đòn cảnh cáo trong lúc ba thằng đàn em của mụ không kịp phản ứng phương nhân nhắc gã đạp xích lô nhanh chóng rời đi từ trong xe ô tô có họng súng ak chĩa ra nhằm nằm làm nguội những cái đầu nóng khi biết chắc xe xích lô đã đi đủ xa Xe có mang ca lùi ra ngoài ngõ rồi rẽ phải. Ngồi trong xe phương nhân thấy rõ hai gã cô hồn đang lóc ngóc từ dưới mương bò lên bờ. Mụ hân lúc đó đang phải ngửa mặt để ngăn máu từ mũi ống ọc chảy xuống mặt. Để tổ chức thành công vụ cướp 70 cân thuốc phiện, cô đã âm thầm cho người theo dõi nhất cử nhất động của mụ hân. Chứng kiến mụ hàng xóm của chồng như con bạc khát nước do liên tiếp đi cướp thuốc phiện thậm chí còn dám mò cả xuống cửa hàng chất đốt ở phố Trương Định vào buổi sáng. Phương Nhân vẫn bí mật quan sát, đợi ra tay đúng thời điểm. Nhờ Tuấn Lát bán đứng mụ hân bằng việc cung cấp thông tin để xóa được món nợ cờ bạc, Phương Nhân đã có chính xác thời gian chuyển số thuốc viện đến phố Chùa Láng để có kế hoạch đối phó. Biết rõ sự manh động liều lĩnh của thằng Tú Đao Phủ và thằng Tài Máu Chó, do không muốn đổ máu, cho nên cô chọn cách cho hai thằng đầu đất, Như cách gọi của chồng tắm mương Dù muốn rút lui trong hòa bình Cô vẫn tán cho mụ đàn bà gây gớm Một cái đèn pin vào mặt Khi đã làm ăn Nhưng lại không giữ chữ tín Đối với cô đòn cảnh cáo như vậy Còn nhẹ chán Chẳng phải là vô tình buông lời đe dọa mụ hân Sống chẳng bằng chết Phương nhân chờ xem mụ đó Sẽ xoay đâu ra khối lượng thuốc phiện nhiều như vậy Để gửi vào cho gã vương hoắc quang Trong kinh doanh buôn bán làm ăn người hoa vốn là trọng chữ tín, mụ hân nhận tiền cung phụng gã người tình là hùng lốp khá nhiều, mọi việc phương nhân đều nắm rõ như lòng bàn tay. xe con mang ca chạy đến phùng liền rẽ vào con đường làng nhấp nhô, tiếng chó sủa từ xa vọng lại, nghe rộn lên cả một góc làng. ngay khi xe dừng lại dưới một gốc cây to, hai gã ở trên xe nhanh nhẹn khuân chiến lợi phẩm vào trong một ngôi nhà tranh vách đất, rất nhanh sau đó. Hai túi thuốc phiện được vùi sâu vào trong đống cây dơm, để đợi thời điểm thích hợp sẽ chuyển đi. Đứng quan sát mọi việc, phương nhân gật đầu hài lòng, cô quay vào trong xe ô tô để về Hà Nội. Hai gã quân hàng vào, sẽ có trách nhiệm canh chừng ở đây, cho đến khi có lệnh để chuyển đi tiêu thụ hoặc đi giấu ở nơi khác. Tạm thời chưa nghĩ đến số hàng quốc cấm, phương nhân ngồi nhìn đường phố im lìm. Thi thoảng có những người nông dân chở hai sọt rau vào thành phố. Ngày trước các hợp tác xã đều quản chặt việc thu mua lương thực, hoa màu cùng rau củ được vào đưa vào hệ thống phân phối. Dạo gần đây nhiều nơi, nhiều thứ được nới lỏng. Bà con thu hoạch từ đất ruộng phần trăm hay từ vườn nhà thì có thể chở đi bán được. Người lái xe lúc về đến gần cửa Nam liền hỏi. Chị chơi bà Hân một vố đau, Khéo chó cùng rất dạo đâm phiền Anh yên tâm Mụ ta lo đối phó với gã người Hoa cũng đủ mệt rồi Mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhà Phương nhân giật mình khi thấy chồng cô Dường như vẫn chưa ngủ Ngồi cạnh đèn ngủ đọc báo Có ý đợi mình Biết chẳng thể giấu được cô chậm rãi Kể lại việc thay chồng đi đòi cái máy khâu Cho mượn cùng với khoản tiền 28.000 Dẫu biết mụ Hân có lòng tham và lật lọng, Cô chẳng ngờ Mụ phủi sạch, coi như chẳng liên quan khi cái chống đồng đã bị tịch thu. Phương Nhân cho biết cô đã cùng mụ hân phang nhau một chập, sau đó bị đám cô hồn của mụ say hắt mắm tôm vào gian hàng khô, cho nên dọn vài ngày mới gọi là tạm ổn. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Cô liền cho người theo dõi những việc làm táo tợn của mụ. Sau đó, trong hai tuần, mụ đã gây ra sáu vụ cướp thuốc phiện do lão trùm gửi ở những nơi tin cậy. Đêm nay cô đã chơi tất tay khi tổ chức cướp toàn bộ số hàng gồm 70 cân thuốc phiện Như vậy mụ hân sẽ quay về cái mắng lợn bởi chẳng có hàng để giao, lại cạn tiền. Khi phương nhân kể xong mọi chuyện, cô thấy lòng thanh thản giúp chồng chút bỏ được gánh nặng. Hôm qua quay về con ngõ nhỏ, đòi cái máy khâu cùng với 28.000 đồng. Cô thừa biết là mụ hân sẽ không trả nhưng vẫn đòi. Việc đó nhằm chứng minh vụ cướp số hàng này coi như là siết nợ thấy trời tan tảng sáng phương nhân biết hai vợ chồng chẳng thể ngủ được do quá nhiều việc xảy ra cô dặn chồng đánh răng rửa mặt còn mình xách cặp lồng xuống dưới nhà mua phở về ăn sáng trong lúc đi mua phở phương nhân ngạc nhiên bởi vì không thấy chồng hỏi han câu nào trong lúc cô kể chi tiết mọi việc chồng cô ngồi hút thuốc chăm chú lắng nghe chẳng vui chẳng buồn thấy chồng nói đã ăn phở gà chiều qua phương nhân đi xuống cuối phố Mua thêm bát phở bò để cho chồng tầm bộ Hai vợ chồng ăn sáng cùng nhau Phương Nhân chan nước phở vào bát cơm nguội để ăn Cô ép chồng ăn hết bát phở bò nóng hổi Kèm theo đĩa quẩy Do đêm qua rằn mặt mụ hân Sáng nay cô sẽ dọn hàng muộn Bởi vì trước đó sẽ có người đi một vòng Để xem xét tình hình Để phòng mụ này mất lý trí Mà tìm cách hại mình Cô không quên dặn người lái chiếc xe ca Bố trí một thanh niên cảnh giới Ít nhất trong vòng vài ngày Cố gợi chuyện Nhưng thấy chồng im lặng ngồi ăn Phương nhân đoán chồng vẫn chưa cân bằng được cuộc sống Sau vài tháng tù Cô dù gì tâm sự Sẽ tìm mua thêm thuốc bổ Để tăng cường sức khỏe Ăn sáng xong ngó xuống dưới nhà Thấy có cậu thanh niên đứng đợi Phương nhân nhanh chóng rời nhà Đến chợ cửa nam như mọi ngày Cô không quên nhắc chồng đừng nấu cơm Tối mình sẽ đi ăn cơm tiệm Buổi trưa Việc ăn uống đơn giản cô không cần nói Phương nhân tế nhị đặt sấp tiền Ở ngay đầu giường để cho chồng chi tiêu Buổi sáng qua đi chẳng có gì bất thường Cậu thanh niên mua bánh mì kẹp trà Ngồi ở hàng nước gặp Nhưng không quên quan sát những người đi Về phía dãy hàng khô Chẳng ham bán hàng do chồng đợi ở nhà Chưa đến 4 giờ chiều Phương nhân đã quay về chuẩn bị cùng chồng Đi ăn hiệu như lời đã hẹn Một ngày bình yên trôi qua Cô biết đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão Người như mụ hân sẽ bằng mọi cách trả thù Bởi vì không nuốt trôi nổi nỗi nhục Chấp nhận xuất đầu lộ diện đêm qua Phương nhân chơi bảy ngờ, Bởi vì cô tự tin mình là người nắm quyền chủ động Bước lên tầng 3 Thấy cửa hai căn phòng đều khóa Cô đoán chồng mình ở nhà buồn Cho nên quay về nhà cũ Ngắm lô quốc mộc hoặc là chạy đi đâu đó Khi mở khóa bước vào nhà cô giật mình rồi tái mặt Khi thấy tờ đơn xin ly hôn Được chồng cô viết và ký sẵn để ở trên bàn Cầm tờ đơn xin ly hôn Cô thả người xuống ghế như người mất hồn Có những thứ tưởng mất hóa được Nhưng có những thứ tưởng thuộc về mình lại chẳng phải Khẽ hít một hơi thật sâu Phương nhân cầm lá đơn ly hôn ra ngoài ban công Cô cầm bao diêm châm lửa đốt rồi đưa lên cao Cơn gió thổi tới Khiến cho tàn cho bay lả tả thả tay cho những mẩu giấy còn sót lại bay đi phương nhân thở dài trêu ong ong đốt trêu bụt bụt đâm Đêm qua sau giây phút ân ái mặn lầm Thược ra ngoài ban công hút thuốc Nhìn thấy vợ lên xích lô rời nhà Ngay lúc đó anh dự cảm Có chuyện chẳng lành nhưng chưa rõ mục đích Thay vì buông màn đi ngủ Thược dọn dẹp tủ quần áo Rồi bất ngờ phát hiện ra một bí mật Động trời Anh chọn cách ngồi đọc báo Đợi vợ quay về để hỏi cho ra nhẽ Việc chính chưa kịp hỏi Vụ cướp 70 cân thuốc phiện của Thị Hân Do chính vợ làm Khiến cho Thược bàng hoàng Anh biết cuộc đời luôn có những khúc quanh, nhưng lần này chẳng thể lường trước được điều gì. Vừa ra tù lúc chiều, Thực không muốn vướng vào mớ bỏng bong thêm nữa. Ngồi ăn sáng cùng vợ, ngay lúc đó trong đầu của anh đã tính nên phương án đường ai nấy đi. Chẳng muốn rội gáo nước lạnh vào tình cảm đang mặn nồng. Thay vì nói trực tiếp, anh chọn cách đợi vợ sang chợ cửa Nam, rồi quay về chốn cũ. Châm lửa hút thuốc, Thực cầm máy bút máy trường sơn viết liên tục trong phòng lúc này tĩnh lặng mơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng bút máy cọ lên giấy rèn rẹt rèn rẹt khi viết xong thượng mới dừng lại anh suy nghĩ một hồi lâu rồi sau đó mím môi ký tên trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn đặt tờ đơn ly hôn vừa được viết chưa ráo mực thượng lấy khay gà tàn thuốc lá chặn lên rồi nhanh chóng xếp quần áo cho vào trong túi du lịch và ba lô dường như linh cảm của anh đã đúng việc không đưa di ảnh của bố mẹ về đây, cho nên anh cũng chẳng còn vướng bận. Thời gian sống ở ngôi nhà này chưa dài, nó chỉ thoáng qua như giấc mộng. Anh quyết định quay về con ngõ nhỏ, chấp nhận sống cạnh người đàn bà gớm có tên là Tạ Thị Hân. Không ngạc nhiên khi thấy Tú Đao phủ đứng hút thuốc ở dưới sân trung, thực biết đêm qua vợ mình bình yên trở về. Một phần là do hai anh em thằng đầu đất nó kiêng nể không dùng súng hay dao nói chuyện để gây đổ máu. Kiên nhẫn đợi thuộc xách túi hành lý đi xuống. Tú Đào Phủ cho biết Thị Hân muốn gặp anh trong sáng nay để thử để thương lượng. Dẫu chẳng muốn liên quan đến số thuốc phiện cực lớn. Nhưng đã quay về nhà cũ, chẳng thể nào tránh được mặt nhau. Suy nghĩ giây lát, thực đưa túi hành lý cho Tú Đào Phủ trở về con ngõ trên phố Trần Nhật Duật. Anh dắt xe máy rời ngôi nhà cổ với ba lô quần áo. Cũng bị bắt khẩn cấp một ngày Trải qua 4 tháng tạm giam Lại cùng được tha một thời điểm So với ứng tú đào phủ và thằng tài báo chó Thược vẫn còn vụ buôn bán cổ vật trái phép Treo án lơ lửng trên đầu Dù án tù có thể là rất nhẹ So với tội cướp tiền Đối với anh những tháng ngày ở Trong hòa lò đã để lại những cảm xúc khó tả Do tú đào phủ Đã trở hành lý giúp mình Thược chạy xe chậm rãi qua những con phố thân quen Anh chỉ ước quay lại Thời điểm bố mình mất Khi đó giao nộp 5 cân thuốc phiện cho bên công an để tránh gặp rắc rối Ước là như vậy Ấy thế nhưng Để mà thực hiện thì khó lắm Nguyên do anh đã dành phần lớn số tiền giấu ở đòn tay trên mái bếp Để chi dùng và xây sửa lại nhà Mà kể thì Hân đang gọt táo Thược tặc lưỡi nhớ đến câu Quan có cần những dân chẳng vội Anh mở tung cửa sổ cửa đi Cho nhà đỡ ẩm mốc sau đó lên tầng hai lau dọn và thắp hương ban thờ giàu nghèo đối với anh bây giờ chẳng còn quan trọng sự bình yên và tự do mới là phần thưởng vô giá nhìn bốn bao tải guốc chưa khắc hình anh nhẩm tính sẽ bán giá vốn để nhặt nhạnh lại từng đồng đó là chuyện của sáng mai còn hôm nay anh phải vệ sinh nhà cửa nhờ tú đao phủ và tài máu chó thay máy xách nước thực cọ dở nhà cửa cho hết bụi bặm Chiếu cùng vỏ chăn đều được giặt sạch sẽ Phơi cho kịp nắng Lúc mọi việc xong xuôi Thực mặc bộ quần áo kaki, Vút lại mái tóc để bước sang gặp Thị Hân Đã được vợ kể lại chi tiết Dù Thị Hân Nói hơi khác một chút Thế nhưng điều quan trọng nhất là số hàng bị cướp Anh em tú đau phủ tắm mương Còn Thị Hân thì bị phang chảy máu mũi Là thật Người nói phải có người nghe Chẳng buồn phản bác hay bênh vợ Thực lơ đắng ngồi nghe cho đến khi Thị Hân ngừng lời. Bây giờ anh mới nói thẳng. Chị nói nhiều như vậy. Rốt cuộc là chị muốn lấy lại số hàng bị cướp đúng không? Thị Hân gật đầu xác nhận. Còn không quên giao hẹn. Mỗi người lùi một bước. Chuyện hôm qua. Tôi sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra. Thược điềm đạm phân tích. Trong làm ăn quan trọng nhất là chữ tín Nếu lật lọng thì sớm muộn sẽ nhận quả báo. Chỉ tay vào tú đao phủ cùng tài máu chó. Anh nhắc việc Thị Hân... Muốn nhờ hai thằng em họ khở mình. Tiếp đến là việc nhận 28.000. Coi như là anh đã mua lại một nửa chiếc chống đồng. Tiền cầm đã tiêu. Thấy chống đồng giá trị cao vút. Thị Hân lại quay sang nói đó là tiền vay nóng. Cho nên vẫn còn phần ăn chia chiếc chống chống đồng. Đưa tay ra hiệu Thị Hân chặt tự khi mình đang nói. Thực nhắc lại việc Thị hứa trả lại tiền để giữ quyền sở hữu chống. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chống đồng không bị bên công an tịch thu. Một lần nữa thì lật lọng không giả tiền. Khi nói hết những việc này, thực muốn anh em thẳng tú đao phủ cùng nghe để hiểu hơn sự việc tưởng như đơn giản mà lại phức tạp. Việc tranh chấp chút quyền lợi Thượng có thể bỏ qua, nhưng bán đứng anh em là điều khó mà chấp nhận. Kết thúc buổi trao đổi thuộc cứng rắn tuyên bố Vợ tôi cướp 70 cân thuốc phiện Chẳng sai. Dẫu sao thì chị cũng cướp số hàng đó từ người khác. Riêng việc chị mượn mồm thằng sĩ bạc để hót với bên công an chừng đó cũng đủ để cho tôi rạch đứt quáng họng chị già đấy thị hân trợn mắt cậu cậu ra chẳng buồn chấp kẻ thích làm thủ lĩnh nhưng lòng già hẹp hòi việc bắt tay cùng với vương hoắc quang cho thấy thị hân không có tầm nhìn ngoài tham vọng quay sang anh em thằng tú đao phủ thường nhắc nhẹ câu người xưa hay dặn chim khôn chọn cành mà đậu thay lời nhắc nhở Sau đó anh đứng lên, buông một lời cảnh cáo. Vợ tôi mà có bị làm sao? Đến lúc ấy khối đứa phải ân hận đấy. Dù đã quyết rất tình, nhưng Thượng vẫn không để yên nếu Thị Hân bày trò mưu ma chức quỷ với vợ. Chống đồng bị tịch thu cùng với số tiền ngàn đã giao, anh chẳng thấy tiếc bởi vì của thiên giả địa. Nhưng nó giúp anh nhận ra chân tướng của người đàn bà đầy tham vọng. Hiện nay số thuốc phiện đã mất. Thị lúc này giống như con khỉ múa gậy vườn hoang chẳng làm được gì. Lũ đàn em vừa triệu tập đã sớm tan đàn xẻ nghé, Bởi vì thị hết tiền thì lấy gì mà nuôi quân. Nhà cửa sạch sẽ, chuyện cần nói cũng đã xong. Thược quay về bên nhà đổ quốc phân loại để ngày mai tiếp tục công việc. Anh đã dự tính sẽ bán hết sụn quốc xong là chuyển nghề. đợi mấy chị em hân bàn chuyện chán chê, thực mua trả cá về rán, rồi gọi tú đào phủ và tài máu chó sang uống rượu. anh biết hai thằng đầu đất vừa ra tù đã phải bị bỏm ở con mương thối, cho nên tỏ vẻ thông cảm. trong cuộc rượu bất chợt, thực khuyên hai kẻ giang hồ nên tránh xa thù hận của đàn bà. bởi kẻ đứng sau suối thị hân cướp thuốc phiện là gã vương hoắc quang, dẫu mất tiền vàng, quyết không hé răng khai báo công an. Cả đó là một kẻ cực kỳ thâm trầm nguy hiểm Không thể nào coi thường được Nhận được lời cam đoan Sẽ không tham gia vào kế hoạch Đòi lại số thuốc viện bị cướp Thuộc nhờ tài máu chó Gửi lời nhắn đến Long Sầm Đừng chơi dao có ngày đứt tay Riêng thằng Tuấn Lát vốn là tay sai của vợ Cho nên anh lờ đi Ngồi một mình trong căn nhà rộng rãi Dù gạo chưa đông Còn than và củi dưới bếp đã hết Thược vẫn cảm nhận được cuộc sống thường nhật khi đã xách nước đổ đầy chum, Không còn ông tiến thợ may để đối ẩm. Vừa gặm bánh mì Thược vừa nhớ lại chặng đường mình đã qua. Không ai có được sự may mắn khi làm việc mờ ám cả. Lần này có thể là thoát án tù nhưng lần sau thì chưa chắc. Thấy vợ từ ngoài đi vào nhà. Thược sợ tai vách mạch rừng cho nên chốt cửa. Sau đó cầm đèn dầu Hoa Kỳ lên trên tầng 2. Ở trên này nói chuyện Thị Hân sẽ chẳng nghe được Đợi vợ ngồi xuống Thược hỏi Em đã đọc và ký la đơn chưa? Trước khi ký Em muốn biết nguyên nhân tại sao? Anh không thể nào đung đùng sách túi quần áo rời nhà đi Để lại lá đơn như vậy Mở ba lô quần áo Thược lấy ra cái hộp gỗ nhỏ Mở bên trong Có một sợi dây dù nhỏ như sợi tăm Điều đặc biệt ở chỗ Nó được lồng vào một chiếc chìa khóa bằng vàng thật Đã từng nhìn thấy chìa khóa bằng bạc của Thị Hân Được thừa hưởng từ lão Hào là bố đẻ của thằng Tú Đao phủ bản thân thuộc đã từ chối chiếc chìa khóa bằng đồng Đương nhiên anh hiểu rõ Đây là bảo bối của lão tiên chỉ Duy có điều anh chưa hiểu Người vợ ngồi bán hàng khô Ở chợ cửa Nam thì có liên quan gì đến chìa khóa vàng Đặt chiếc chìa khóa vào tay vợ thược chất vấn Lẽ nào Em ở ngôi tiên chỉ Hoặc em đã giết lão tiên chỉ để xoán ngôi. Do vậy em không dám xuất đầu lộ diện. Gặp thị hân là lý trưởng. Kế nghiệm lão hào. Ngồi hàng nước đợi tàu về. Tại ga hàng cỏ lúc 3 giờ sáng. Thược nửa tin nửa ngờ. Những lời giải thích của vợ. Lá đơn ly hôn dù đã xé. Anh vẫn chọn cuộc sống ly thân. Không quay về ngôi nhà trên phố cửa nam. Phụ nữ một đời chồng. Tìm lại hạnh phúc đã khó, bây giờ ly hôn sẽ tự đóng đinh vào cỗ quan tài mang tên hôn nhân và hạnh phúc của mình. Sau khi bình tâm suy nghĩ, Thực chấp nhận sống như hiện nay cho đến khi tìm ra phương án tốt hơn. Biết Thị Hân đang lồng lột vì không có hàng chuyển vào Nam, chưa kể bốn thằng đàn em đã dần dần ngãng ra vì chẳng được sơ mối gì. Thực muốn dứt điểm ân oán bởi chặng đường phía trước. Chẳng còn đường lùi Cái khó của anh đó là có thể bị gọi ra tòa Nghe phán xử Vì buôn cổ vật Do vậy Những việc như thế này Nên để người khác giải quyết Khách rời sân ga Có người nhà đến đón Nhanh chóng đi Một số khác được vây quanh Bởi đám xích lô Cò kè bớt một thêm hai Trong phút chốc hàng nước chỉ còn một mình thuộc Và bà cụ bán hàng đang ngủ gà ngủ gật Khi đã vãn người, một vị khách cầm túi du lịch màu đen bước lại gần. Cho dù có đội mũ lưỡi chai, nhìn từ xa Thượng vẫn nhận ra đó là Lão Sáng Thầy Cúng. Kẻ nắm rõ thâm cung bí sử của đường dây buôn hàng quốc cấm do Lão Tiên chỉ lập ra và điều hành. Khi Lão Thầy Cúng bắn tin sẽ ra Bắc, thực đoán chắc là sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Về phần anh, đang mong gặp Lão khác nào nắng hạn mong mưa bởi vì chỉ có Lão mới có thể giải đáp những thắc mắc trong lòng. Khi biết chính xác, Lão biểu sông Lô đã chết. Từ nơi ẩn náu ở trong Nam, Lão sáng thầy cúng nằm im chờ đợi đến ngày ra Bắc có được tờ giấy giả như thật. Lão yên tâm bởi chuyến về Hà Nội lần này không bị công an tóm theo lệnh truy nã. Ngoài việc kiếm tiền từ lô hàng, Lão còn thù riêng chưa trả cho nên muốn thanh toán một lần cho xong. Nhớ lại lần đòn tra tấn của thằng Tú Đao Phủ và thằng Tài Máu Chó, sau đó bị táng cho văng mấy cái răng cửa. Rồi chói tay chói chân thả xuống giếng Lão thấy đã đến lúc Phải dạy cho hai thằng mất dạy Và con đàn bà đốn mặt một trận nhớ đời Trước ấn ấn quán này thuộc giống như đứng giữa hai làn nước Chính anh đã cứu lão sáng thầy cúng Rồi đưa lão đi trồng răng Cũng chính anh lo thu xếp cho lão Có chỗ ăn ở trong những ngày đầu vào Sài Gòn Tuy nhiên vụ trả thù này thuộc chẳng thể giúp Nguyên nhân là bởi anh em Thằng Tú Đao Phủ bấy lâu nay Coi anh là thủ trưởng Nếu bắn đứng chúng nó, vậy thì mình khác gì mụ hân ti tiện đâu. Đưa Lão Sáng Thầy Cúng qua phố cửa Nam An Phở. Thực biết, dù nhà phố Trần Nhật Duật rộng rãi, Lão Sáng chẳng thể nào xuất hiện nếu không sẽ đánh động Thị Hân. Trong lúc đợi thưởng thức bát phở chuẩn vị Hà Nội, Lão Sáng Thầy Cúng cho biết sẽ không nhằm vào mụ đàn bà ghê gớm, bởi hiện nay Thị như là cái thê ma biết đi, khéo chết lúc nào chả biết. Không đợi Thược phải dục, Lão giải thích. Con mụ đó sẽ bị người của Vương Hoa Quang xử tội, nhận tiền không giao hàng. Bên công an chắc là cũng đưa mụ vào tầm ngắm rồi. Như vậy, nếu không đi văn điện, thì cũng sớm vào hòa lọ. Chạy xe máy chở Lão Sáng vào Hà Đông, Thược thu xếp cho Lão ở nhờ trong căn nhà kho bỏ không của xí nghiệp vật tư nông nghiệp. Không muốn quay về Hà Nội sẽ hết đêm, Thược giải chiếu rồi mượn ông bảo vệ bộ ấm chén pha trà ngồi nghe lão sáng thầy cúng kể lại những tháng ngày sống trôi lủi từ tây ninh xuống bạc liêu rồi vòng về vùng ven sài gòn đã có người quen mách lão lên tây nguyên làm việc ở những nông trường do sợ gặp phỉ phun rô lão không chọn cách đó lang thang làm thuê nếu không có giấy tờ tùy thân sẽ bất tiện chứng minh thư cũ thì dễ bị công an phát hiện vì đang cõng trên lưng tờ lệnh truy nã cuối cùng lão đã mất hai mất chiếc nhẫn hai chỉ vàng Để có được chứng minh thư giả như thật Trong phần nguyên quán Không còn ghi là ở tỉnh Phú Thọ Thay vào đó Lão sinh ra ở tỉnh Hà Sơn Bình Nhân tiện nhắc đến việc rời Hà Nội Đi trốn năm trước Thược nhắc ngay Đã đến lúc anh thực hiện Lời hứa năm xưa rồi đấy Vốn là kẻ có trí nhớ tốt Lão thầy cũng biết Thược định nói về vấn đề gì Năm xưa lão đã có hứa Sẽ tiết lộ cụ tiên chỉ là ai Bởi ngoài Thược còn có nhiều người nóng lòng Muốn có được thông tin Đặc biệt là kẻ thù truyền kiếp Lão biểu sông lô Vốn chưa từng bận tâm đến đường dây buôn hàng quốc cấm Phân thứ hạng như Thời thực dân phong kiến Thực mong đợi lão sáng thầy cúng sẽ Điểm mặt đặt tên là có nguyên do Kể từ khi phát hiện Chiếc chìa khóa vàng ở trong tủ quần áo Anh tự hỏi liệu có phải Vợ mình là kẻ đã lệnh cho lũ trưng tuần Và tầm đinh sát hại mẹ mình Nếu như vậy thì đúng là bi kịch cuộc đời Không như thực suy nghĩ Lão Sáng thẳng thắn cho biết Con gái của cụ Phán Tòng Tức là vợ thực hiện nay chưa đủ tầm Ngồi vào vị trí đó Chưa kể trong đường dây buôn Hàng Quốc cấm Vốn trọng nam khinh nữ Lấy đâu ra chuyện một người phụ nữ Lại có thể ngự ở trên ngôi tiên chỉ. Lão thì cũng còn nói thêm Năm xưa khi Lão hào Lý Trưởng bị giết Cháu gái của Lão là Thị Hân Chẳng được ai phong Vẫn tự giành được chìa khóa Rồi nhận vơ là của mình đó là nguyên nhân thị hân chẳng có cơ hội được gặp cụ tiên chỉ sốt ruột thược hỏi dồn dập vì sợ lão thầy cúng lan man không đi vào trọng tâm vậy vậy tại sao vợ tôi có chìa khóa vàng còn lão tiên chỉ thật sự là ai không trả lời thẳng vào câu hỏi lão sáng thầy cúng hẹn sáng lão sáng thầy cúng hẹn vào tối thứ bảy sẽ cùng thược đi gặp cụ tiên chỉ nhưng trước đó Lão muốn trả mối thù Bị hai thằng côn đồ táng gãy răng Sau khi lột quần áo Rồi chói tay thả xuống dưới giếng Thời gian ở Hà Nội không nhiều Lão chọn cách bẻ gãy từng que đũa Thay vì một đấu hai Thực biết Thấy chết không cứu là hèn Nhưng nếu ngầm báo tin Để tú đao phủ cùng tài máu chó Thịt lão sáng Thì như vậy cũng là tiểu nhân Khi trời gần sáng Anh lựa lời khuyên can, nhưng Lão Sáng đã nói rõ. Ngay sau khi trả xong mối thù, Lão sẽ dẫn anh tới ý kiến Lão tiên chỉ Nhắc lại chuyện năm xưa, thực mang 5 cân thuốc phiện làm quà ra mắt Lão biểu sông lô nhằm trả thù cho mẹ. Lão Sáng thì cũng muốn anh hãy một lần nữa đứng gọn một bên. Chừng như vẫn chưa yên tâm, thực hỏi tiếp trước khi rời đi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao vợ tôi lại có chiếc chìa khóa vàng? lão sáng thầy cúng nằm gối đầu lên túi quần áo rồi thở dài ai từ cổ chí kim đàn bà <cười> ai mà chả thích vàng Sáng thầy cúng tô phở Ở trên phố Nam Ngư đêm qua Lúc trời sáng Thược mua bánh giò Về mời luôn ông bảo vệ cùng ăn Theo kế hoạch đã vạch ra Anh sẽ quay về tạo nốt chỗ gốc Làm mẫu rồi đem giao cho Những nơi bán Chẳng còn khách ghé từ chợ Đồng Xuân Mua buôn cả xe xích lô Như dạo đầu Đúng lúc việc tiêu thụ Trứng lại thuộc vào hỏa lò mất vài tháng Hiện nay những mối khách quen Đã tìm được nơi khác nhập hàng Dường như anh lại bắt đầu lại từ con số 0 Dù thở phào nhẹ nhõm Bởi vợ không phải là kẻ cầm đầu đường dây buôn hàng quốc cấm Chiếc chìa khóa vàng ở trong tủ Khiến cho anh chẳng thể yên tâm Dù đón tiếp chú đáo Lão thầy cúng quyết không hé răng Cho nên thược có phần khó chịu Nếu không vì lời hứa Gặp lão tin chỉ vào thứ bảy Chắc là anh cũng chẳng buồn gặp lại Lão thầy cúng thêm một lần nào nữa Ăn xong không đòi ông bảo vệ Pha ấm trà Thược từ biệt Chạy xe quay về do sáng nay còn phải đong yến gạo và mua 5 lít dầu hòa để bắt đầu cuộc sống mới. Nói đúng ra là lại quay về cảnh cơm niêu nước lọ như hồi chưa lập gia đình. Vợ chồng không vướng bận con cái cho nên dễ sống. Sợi dây tình cảm mong manh chẳng còn gì nếu giữ. Để giữ thể diện cho vợ thuộc ra điều kiện duy nhất. Chừng nào vợ anh chứng minh được nguồn gốc của chiếc chìa khóa vàng chẳng liên quan chừng đó. Anh sẽ quay về sống chung dưới một mái nhà Được ngày trời đi vắng Hoặc là nhân viên ở bên trạm điện Quên cắt điện Tự dưng ban ngày vẫn có điện Dù chẳng phải Tết khiến cho thược vui mừng Thay vì quạt cho chỗ than đá Để nung khuôn Anh chọn khuôn mẫu Dùng điện để khắc nhiệt vào thân gúc Những mẫu chữ tiếng Anh vốn được ưa chuộng hồi trước Sau khi nhiều mẫu mới ra đời Đã bị xếp xó. Thời trang vốn xoay vòng Năm nay Thượng dùng lại mẫu đó Đâm ra lại hợp mốt Bật quạt ngồi ngay gần cửa để làm việc Thượng vẫn thấy lo cho số phận của hai kẻ Gọi mình là thủ trưởng Hồi trước khi cứu lão sáng từ dưới giếng lên Anh biết sẽ có ngày hôm nay Một gã mang danh thầy cúng Chỉ đứng sau tên chỉ Trong đường dây buôn hàng quốc cấm thì đương nhiên Đâu có dễ bỏ qua nỗi nhục này Và cả mấy chiếc răng cửa bị bay mất Khi nãy thấy ở bên nhà Thị Hân khóa cửa Thực đoán mụ này bị đòi hàng quá gắt cho nên lùng sục tính kế để đòi lại. Ngặt nỗ lực bất tòng tâm bởi tú đao phủ cùng tài máu chó đều đứng ngoài cuộc đấu. Riêng gã long sầm sau cái đêm bị cướp hàng biết móng xèo cho nên ngãn ra không xuất đầu lộ diện. Gần trưa số quốc được làm đã hòm hòm xong. Thực ngừng tay đi vào gạo thổi cơm. Sống một mình cho nên anh nấu hai bữa làm một buổi chiều hâm nóng canh là có thể ăn được ngay. Trong thời gian ở tù, Thuộc thèm được ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường của mình, thèm được ôm vợ hít hà mùi hương bù kết trên mái tóc, thèm được ăn bát phở nóng hổi và thèm được nhâm nhi cốc trà nóng ở hàng nước vỉa hè. Thậm chí, anh thèm được nghe tiếng chuông xích lô, tiếng len keng của tàu điện và cả tiếng rít thuốc lào long sòng sọc, sọc, tiếng xô thùng va vào nhau khi xếp hàng lấy nước. Kèm theo đó là tiếng chửi ngoa ngoắt. tất cả những thứ đó là âm thanh của cuộc sống. Ra tù được vài ngày, thược phát hiện mình đã cảm nhận và thực hiện hết tất cả những thứ thèm muốn ở trong tù. Duy nhất có tiếng chửi nhau là chưa nghe thấy. Nguyên do Thị Hân bây giờ đâu còn ai để đấu khẩu. Bà Hoài từ sáng đến tối bận bắn nước ở mạn Lương Yên. Dù căm ghét thằng Sĩ Bạc ăn cháo đa bát, thược cũng chẳng có lý do gì để ghét mẹ con Xuyến. Ngược lại anh thấy cám cảnh cho mẹ quá con côi của họ. Ăn xong bát cơm Thực khoác áo đi bộ đến chỗ bà Hoài Ngoài việc mua bao thuốc Anh muốn ngồi trò chuyện Nắm được tình hình từ lúc mình vắng nhà Bà Hoài dù không còn làm tổ trưởng Nhưng thói quen quan sát và ghi nhận thông tin Đã ngấm vào máu Chẳng dễ gì bỏ được Mừng vì thấy Thực xuất hiện Bà Hoài vẫn tế nhị tránh không nhắc lại việc Thực bị xích tay khám nhà Cách đây vài tháng Sau đó bên công an còn đưa về bên phố cửa nam Để khám xét Dù không có nhà nhưng bà vẫn nắm rõ Ngoài mấy bao tải quốc Ở trong nhà chẳng có gì là tài sản bất minh hay đổ phạm pháp Tin tức thì nhiều Sau khi khơi, gọng, khơi trong gạn đục Bà thấy thực không phải là dân giang hồ Để cầm súng cướp tiền người ta Niềm tin được đền đáp Khi người hàng xóm ngồi châm lửa hút thuốc Đã có nhiều năm làm tổ trưởng Bà hiểu rõ nếu dính vào vụ cướp Ít nhất thuộc sẽ mất vài năm Quốc đất trồng sắn ở trại cải tạo Đâu có quay về sớm như vậy Không mấy khi có người ngồi nói chuyện Bà Hoài kể lại cái chết Do trúng gió của thằng con rể vong ra thất thổ Dẫu sao nhờ việc Đó cho nên con gái của bà Có vẻ muốn làm lành để đưa con bé con quay về Nước mắt vốn chảy xuôi Bà chẳng nỡ chối từ Nhưng con gái vỗ béo đuôi lợn Xuất chuồng Lấy ít vốn Nên bà chẳng ép Nghe thược hỏi về thị hân Chẳng khách sáo Bà nói bổ xoẹt Trần đời á Tôi chả thấy cái loại đàn bà nào mất nết như thế Con mình đẻ ra thì chả nuôi Tối nào cũng mua đồ ăn Về nuôi dai Tả anh lẫn ả Tưởng là không ai biết Tầm hơn 4 giờ sáng là hé cửa tiễn nhau đã Thược nói đỡ vài câu Nhưng bà hoài gạt đi Kinh nghiệm làm tổ trưởng bao năm bà biết rõ Nhìn gã đàn ông đó chả tử tế gì Đôi mày này thuộc dạng là mèo mả gà đồng gặp nhau Khi đã nắm rõ được mọi việc cần thiết, Thượng ôn nốt chén trà rồi thanh toán tiền. Hôm nay anh muốn hoàn thiện lô quốc để mang đi giao cho những mối quen rồi tính. Một năm nhiều biến động lại sắp sửa trôi qua. Chẳng còn sự háo hức như khi dọn vào ở trên tầng 3, ngôi nhà ở phố cửa Nam. Giờ đây thuộc muốn khi có người hỏi mua và được giá, anh sẽ bán nhà sang bên kia sông Hồng mua mảnh đất rộng rãi để ở. Chừa rõ làm gì nếu ở bên đó. Nhưng anh thấy dãy tập thể này toàn những gia đình ít nhiều gì đều dính đến ma túy. Đó là điều anh chả thích. Còn một điều không tiện nói ra. Con bé Xuyến, dù không bỏ chồng nhưng làm quá phụ khi tuổi đời còn trẻ. Nó giống như là một chương nối dài về thân phận của những người kém may mắn trong hôn nhân. Trường hợp hiện nay duy nhất có ca sĩ thương trà. Dù có cuộc sống... Hạnh phúc viên mãn, nhưng đó là trường hợp ngoại lệ, không tính. Tờ đơn ly hôn đã bị vợ đốt. Thược cũng chẳng nhìn thấy cuộc hôn nhân của mình êm ả như trước. Cái gì nhanh đến, khắc nhanh đi. Huống hồ anh cùng vợ gặp nhau trong hoàn cảnh nói ra, thì chẳng ai tin đó là sự thật. Vừa đi vừa suy nghĩ, Thược bất ngờ nghe tiếng của Tú Đào Phủ vang lên từ phía sau. Thủ trưởng, đau đầu vụ hai bà chẳng phải không? Thôi, lờ đi cho nó khỏe thược chép miệng. Giờ này có còn mò vào trong làn phùng quang Chưa sóc đi nữa không đây? Tú đao phủ lắc đầu quả quyết. Y từ lâu đã bỏ sóc đĩa bởi không chịu được nhiệt. Duy nhất có thằng em trai. Vẫn ham hố cái trò đỏ đen. Cho nên đêm nào cũng mò đi mở bát. Thuộc chép miệng bởi vì biết đó là điểm yếu chết người. Sới bạc sẽ là nơi lão sáng thầy cúng phục sẵn. Phen này tài máu chó. Sợ là lành ít giữ nhiều. Đã tự hứa là không can thiệp vào chuyện ân oán thược tự an ủi bởi ít gia Tú Đao phủ còn giữ được cái mạng của mình. Lão Sáng Thể cúng chỉ ra tay một người rồi dừng, hiện nay điều thừa quan tâm nhất chính là đối mặt với lão tiền chỉ. Anh có cả trăm câu hỏi cần lời giải đáp nhưng quan trọng nhất vẫn là nguồn gốc chiếc chìa khóa vàng trong tay vợ. Để Tú Đao phủ không nổi hứng bất chợt mò xuống sới bạc ở Phùng Khoang, thực chủ động mời tiên đàn em tối nay sơi món cơm giang ở phố Cầu Gỗ. Sau đó, lang thang ngắm Hà Nội về đêm, cho bỏ những ngày dài gãi ghẻ ở trong tạm giam. Chẳng mấy khi thấy thủ trưởng vui vẻ, đương nhiên là Tú Đao Phủ nhận lời, dù y chẳng khoái món cơm giang. Khi thực mở khóa cửa, Tú Đao Phủ dựng xe, nói một tin sốt dẻo. Em bảo này, Bà Hân, hôm nay đi gặp người của Vương Hoác Quang. Em đoán là lành ít dữ nhiều, bởi vì cầm tiền của các người Hoa có dễ đâu. Thế sao cậu không đi cùng đề phòng cho chắc? Gơm, sống chết có số rồi thủ trưởng ạ. Chưa kể, giữa thủ đô, có bà thách kẹo gã người Hoa chả dám đồng thủ. Thực gật gù tán đồng, cậu nói không sai. Bọn manh động sẽ bị tống vào hòa lò ngay. Riêng gã vương Hoắc quang. Nếu chủ mưu, thì khám chí hỏa trong đó luôn mở rộng. Vô tuyến đã đưa về nhà ở trên phố Cửa Nam. Buổi tối, dãy tập thể vắng lặng, Chẳng còn cảnh hàng xóm xem nhờ Duy nhất có nhà bà Hoài còn loa truyền thanh Đang có ai đó hát bài hát thời chiến Vốn đi qua cuộc chiến khốc liệt Thực chẳng muốn nghe những bài hát kiểu đó Tối nay giữ chân tú đao phủ ở phố cổ Đó là cách thực giữ mạng cho y Trước cuồng nộ của lão sáng thầy cúng Buổi tối dù có điện Nhưng ánh đèn đường nhiều nơi Chẳng đủ sáng Ngay chỗ đầu cầu gỗ Có hàng cơm giang phục vụ khách ăn khuya Thực gọi hai đĩa rồi nhận nha ngồi ăn tối. Biết Tú Đao phủ ham vui. Một chút nữa anh sẽ đưa sang bên chỗ Hồ Hoàn Kiếm. Sơi bón nộm khô bò. Vừa ở nhà tạm giam trở về. Dù tiền không có nhiều. Thực vẫn muốn rộng tay chi tiêu. Bởi vì biết đêm nay tài máu chó. Sẽ gặp họa sát thân. Ở đâu không biết chứ. Riêng án mạng mà xảy ra ở thủ đô. Kẻ sát nhân dù tao chạy xa bay thì cũng vẫn bị tóm. Lão sáng thể cũng chẳng phải ngoại lệ. Chẳng muốn nghĩ đến kết cục đó Thuộc chỉ mong nếu như công an bập còng số 8 Và cổ tay của lão Sáng Thì ít ra phải sau cái buổi anh gặp lão tiên chỉ Như thỏa thuận Làng thằng mãi đầm cũng chán Đĩa cơm rang bên phố cầu gỗ đã sơi Nộm khô bò bên chỗ hồ Hàn kiếm Cũng đã ăn xong Thấy đã vãn người Thực trở tú đao phủ chạy xuôi dốc bà Triệu Đến ngã tư rẽ sang bên chỗ phố Trần Hưng Đạo Muốn ngồi cả đêm không chán Nói thật là chỉ có cách lượn ra hàng nước ngay trước cửa ga hàng cỏ từ trong ga có tiếng thông báo đoàn tàu đã về ga tú đao phủ gật gù tỏ vẻ thích thú y quên luôn cả thằng em máu đỏ đen còn đang thả hồn theo tiếng chẵn lẻ ở trong làng phùng khoang ngồi hút thuốc lặng lẽ quan sát thường nén tiếng thở dài cảm thấy căng thẳng tự nhiên anh thấy mình hèn khi thấy chết không cứu thế nhưng quả thật việc tối nay anh lực bất tòng tâm Bây giờ chỉ còn biết trông vào vận số của thằng Tài Máu Chó Âu nó cũng là gieo nhân, gặt quả Chạy xe máy Rẽ vào khu tập thể mùng 8 tháng 3 Hân gửi xe nhà người quen rồi đi bộ đến điểm hẹn tối qua khi nhận được lời nhắn Có người từ trong nam cần gặp Hân thở dài Bởi vì cô biết chẳng thể nào tránh mặt được mãi Tiền đã cầm và tiêu gần hết Số hàng bị cướp trắng đâm ra khó khăn khó nói Khi cùng với hai thằng Long Sầm, Tuấn Lát, trong hai tuần mò tới sáu địa chỉ cướp hàng, ngỡ vận may mỉm cười cho nên cô vung tay tiêu tiền có phần rộng rãi. Ai ngờ, con danh con bán hàng khô ở chợ, chợ cửa Nam đã phá hỏng tất cả. Dẫu muốn băm vằm cái con ấy thành trăm mảnh, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để không rước họa vào thân. Dường như vụ cướp hàng có liên quan đến tay thuộc, Làm gì có cái sự ngẫu nhiên Khi buổi chiều chồng ra tù Ngay lập tức buổi đêm Vợ tổ chức cướp hàng Bực mình vì hai thằng em họ đầu đất Chẳng hề mặn mà với kế hoạch trả thù Hai thằng Tuần Đinh còn lại Không ngửi thấy mùi tiền Cho nên lượn chẳng sủi tâm Đứng nhìn tầng 3 của khu tập thể Hân thở phào nhẹ nhõm Bởi ít ra không phải gặp người Của gã người Hoa Ở trong căn nhà cấp 4 nào đó Khéo đến lúc ấy đòi tiền chẳng được Chúng nó xiên cho một nhát là tàn đời Tự tin vào sự lợi khẩu Đối đáp của mình Hân bước lên cầu thang Tới đúng địa chỉ Được ghi ở trong tờ giấy Không như Hân hình dung Tiếp cô là một người phụ nữ tầm tuổi Như bà Hoài tổ trưởng Nói giọng miền Nam dễ nghe Người phụ nữ hỏi thăm công việc và cuộc sống của Hân Theo phép xã giao Thậm chí còn bưng đĩa trà là mời cô ăn lấy thảo Tự trách mình quá lo xa Đâm nghĩ đủ thứ Hân vui vẻ nói chuyện với như là người thân lâu ngày gặp mặt. Cô tin chắc khoản tiền gã vương hoắc quang tạm ứng. Dù to, thế nhưng với gã, nó thực chỉ như là cọng hành. Hai người phụ nữ giọng nam giọng bắc, dù tranh nhau một giáp nói chuyện. Nhưng cách nói chuyện hòa đồng vui vẻ, ai nhìn vào cứ ngỡ là chị em lâu ngày gặp mặt. Đĩa chả là đã vơi, người phụ nữ miền nam tự giới thiệu mình tên là Tư. Dù nhiều tuổi, nhưng chồng con chẳng có. Bà con khóm ấp. Ở trong đó hay gọi là cô Tư Pha xong hai cốc nước chanh Người phụ nữ cầm bàn tay của Hân Khen nước da phụ nữ Hà Nội mịn và đẹp Khen chán chê Bây giờ mới ngọt ngạt Vậy em đã gom đủ tiền Gửi trả Vương Điền Chủ chưa Em đừng có nói với Tư Là còn thiếu nghen Vậy là Tư buồn Mà Vương Điền Chủ Rồi cũng buồn Tự dưng thấy đắng họng dù vị ngọt của quả trà là. Thêm cốc nước chanh pha với đường Cuba chẳng giúp Hân khá hơn. Nghe giọng ngọt như mía lùi của con mẹ tư, Hân cảm nhận rõ. Những lời nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn xen lẫn tiếng mài dao cho sắc. Móc trong túi áo ra những tờ tiền đủ mệnh giá khác nhau. Hân chậm rãi, vuốt từng tờ từng tờ cho cẩn thận, rồi đếm. Dù đã gom hết tiền mang đến nộp, cô chỉ còn có đúng một nghìn sáu trăm năm chục đồng đặt số tiền ở trước mặt cô tư hân sụt sùi kể lại những đêm vất vả đi gom hàng ở những địa điểm khác nhau mọi việc tưởng như đã nằm trong tầm tay ai rẻ con bán hàng khô ở chợ cửa nam đã dùng mưu hèn kế bẩn cướp trắng bảy mươi cân thuốc phiện mặc cho những dòng nước mắt chảy dài trên má hân cho biết mất hàng cô chẳng tiếc Bởi vì có thể tìm cách gom mua trên mạng ngược Cô tiếc vì mất uy tín với điền chủ Vương hoắc Quang Khẩn khoản nhờ cô Tư quay về nói giúp Mình sẽ gom dần số cơm đen rồi tìm cách gửi vào Đó là cách tốt nhất trong tình thế hiện nay